các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các con phải chia chắc cho người khác nên mới cảm thấy sót xa đến như thế. Bởi vậy mới nói, canh nghèo khiến cho con người ta trở nên tham lam hơn. Đạo lý thì con đều hiểu, nhưng mà vì con cùng với người nghèo đến sợ rồi, nên mới thấy sót tiền như vậy mà thôi. Hai cha con đang nói chuyện, bỗng nhiên hai cha con nghe thấy từ phía ngoài cửa vọng vào một âm thanh giống như là tiếng kêu khóc thê lương của một đứa trẻ vậy. Hai người vội ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, họ chỉ thấy một con dã cáp đang hạ cánh xuống cạnh cây ở bên ngoài sân. Con dã cáp đó chính là con dã cáp mà 10 năm trước đã giúp Đại Quảng trừ con bạch yêu, không biết là đêm hôm khuya khoắt nó đến đây làm gì nữa. Có điều con dã cáp đó Chị đậu trên cành cây một lát, chị kêu lên hai tiếng, gọi là để đánh tiếng, rồi lại giang cánh bay đi vào bên trong thôn. Còn xem đi, ta giữ lại số xích dương châm, giờ là phải dùng đến nó rồi đấy. Đại quảng trong lòng biết rõ, lại có nhà nào đó ở trong cái thôn này xảy ra chuyện rồi ư. Hơn nữa, việc này tám chín phần là việc ông phải giải quyết rồi. Còn giã cáp đó vừa kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, vừa bay lượn trên không trung phía ở trong thôn, nó cứ thế lượn vài vòng trên không trung, sau đó đột nhiên hạ cánh lên một cành cây to ở phía ngoài vườn của một hộ gia đình phía đằng tây thôn. Đây không phải là nhà ai khác, mà chính là nhà của Lý lão Tam, mà sáng nay hai cha con lão đại đã gặp khi ông ta đi câu cá, nhà ông ta lại xảy ra chuyện gì ư? Lại nói, con dã cáp bay đến gốc cây to phía bên ngoài nhà lão Tam thì dừng lại, rồi sau đó chuyện gì xảy ra với lão Tam đây? Thực ra, lúc này lão Tam chỉ vừa về nhà được bao lâu, tâm trạng của ông ta hôm nay rất vui. Nhà lão Tam chỉ có ba người, ông ta cùng vợ nuôi một đứa cháu mới có 5 tuổi. Con trai của ông ta đi làm thuê trên thành phố, thu thập cũng khá, nhà lại trồng thêm vườn cây ăn quả nên là một hộ tương đối khá ở trong cái thôn này. Lão Tam Bình thường thì cũng không có sở thích gì khác, ngoài việc thích đi câu cá. Hôm nay rất là may mắn, ông ta lại câu được cả một thùng lớn toàn là cá trê. Ông ta đang rất vui, do vì ngày hôm nay về muộn và ông ta đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, đành phải tạm thời để thùng cá ở phía sau cửa. Ba người thu dọn rồi chuẩn bị ăn cơm. "Bà nó ơi, tôi về rồi đây, bà xem thành quả của tôi hôm nay này." Thực ra Lão Lý tam lúc này vừa mới về nhà chưa được bao lâu, tâm trạng của ông ta hôm nay rất vui. Câu được nhiều không mà khiến cho ông vui vậy chứ? Ông ơi, cháu cũng muốn xem. À, được, được, được, cùng đến xem cả đi nào. Rồi, đương nhiên là nhiều rồi, có đến cả chục con đấy chứ. Ôi, lại còn toàn là cá chê nữa chứ. Được rồi, được rồi, ăn cơm trước đã. Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, đói quá đi thôi. Do vì hôm nay về muộn, vợ của ông ta lại chuẩn bị cơm nước cũng đã xong, đành phải tạm thời để thùng cá ở phía sau cửa, ba người thu dọn chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay ông đi câu ở đâu mà về muộn thế? Khi ăn cơm, vợ của ông ta hỏi hôm nay đi câu cá ở đâu mà về muộn như vậy, khiến cho đứa cháu bị đói một trận. <cười> Bà đừng có hỏi nữa, tôi mải câu quá nên quên cả thời gian, lâu lắm rồi. Hôm nay mấy câu được vui như vậy đấy." Lão Tam vui vẻ nhấp một hớp rượu, sau đó kể chuyện hôm nay đi câu cá cho bà vợ nghe. "Sáng ngày hôm nay, Lý lão Tam lái chiếc xe đạp lắc lư trên đường hướng về con sông Hoàng Nê phía đằng Tây thôn. Trên đường đi, ông ta đã gặp cha con của đại quảng đang đứng trước một cái gốc cây lớn xem xét cái gì đó. Sau khi chào hỏi Lý lão Tam, tiếp tục hướng ra phía bờ sông mà đi. Trong cái thời gian này, vườn cây ăn quả của gia đình đã thu hoạch được một vụ rồi. Có khi đó, khiến cho ông ta vô cùng bận. Có đến vài ngày rồi, ông ta không có được ra ngoài đi câu cá. Vừa đến bến bờ sông thì ông ta liền dựng cái xe đạp qua một bên, rồi vội vàng đi ra phía bờ sông. Sau khi dùng chun làm mồi câu mắc lên lưỡi câu thì quăng xuống sông câu cá, nhưng mà ngồi cả buổi sáng chẳng có con cá nào cắn câu hết. Thực ra về điểm này thì lão Tam cũng có sự chuẩn bị về tâm lý. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, khắp nơi người ta xây nhà, người còn nhiều hơn là cá. Đây cũng chỉ là để rèn luyện tâm tính mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net